Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 66 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin trở thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Tri Vương tập 66 Giờ khắc này mọi người đều không khỏi kinh hãi Các sư đệ và các sư muội xích hồng tông Nhìn sư huynh mình dĩ nhận lại quỳ gối trước mặt người bí ẩn Còn tôn xưng là lão sư nữa Khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc Sư huynh Người có vì chúng ta Không cần thiết đi nhận người khác đảm lão sư nhanh như vậy chứ Bọn họ chưa từng nghe qua sư huynh nói đã có lão sư Mọi người ở trong hỗn nguyên tông Coi như được một fan kinh ngạc Đặc biệt hơn là trong tình huống như thế này Lão sư Người đang nói đùa có phải không Mà khi mọi người ở hỗn nguyên tông Thấy được người bí ẩn kia Thoáng có nét kinh ngạc trên khuôn mặt Trong lòng bỗng chật Thầm cười Nhận ra hiển nhiên Là người bí ẩn này ngay từ đầu Đã không quen biết đối phương Khá lắm Kém chút nữa thì bị người lừa gạt rồi Không nghĩ rằng vì mạng sống Mà vứt bỏ tôn nghiêm Ôm bắt đùi của người khác Vị tiền bối Việc này là chuyện của hỗn nguyên tông chúng ta Kính xin góp mặt Chứ đừng tuyệt nhiên là không nên nhúng tay vào một vị đệ tử đầu đỉnh của Hỗn Nguyên Tông, ở lên trước nói rằng. Tuy đối phương còn trẻ tuổi, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn bọn họ, đó là điều rõ ràng không cần bàn cãi. Bởi vậy hắn cũng không có dám làm càn quá mức, nếu như chỉ vì nói rằng nói năng lỗ mắng mà bị người bí ẩn này đánh chết thì coi như là ngay cả tông chủ tông môn thì cũng không thể chỉ vì một đệ tử như hắn mà trở mặt cùng một cường giả đại thiên vị được. Nhưng điều khiến hắn thực sự khó chịu chính là Người thần bí này thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đến một chút Không phản phất như không nghe thấy hắn vừa nói cái gì Lâm Phạm nhìn những người đang quỳ gối Lâm Phạm nhìn người đang quỳ gối ở trước mặt mình Trong lòng cũng có chút đau Lão sư Vậy người chính là đệ tử của ta Nhưng hẳn là ta đã từng nhận đệ tử này sao Lâm Phạm nhất thời ở trong lòng chưa thể nghĩ ra được Người ngẩng đầu lên Lâm Phạm cảm giác chỉ cần nhìn rõ mặt hơn một chút Nhiều hơn một chút là có thể nghĩ Nghĩ ra được, Đặc biệt là đối với người chân thành như vậy Nếu như mình nỡ lòng nói không quen biết đối phương Thì quả là một điều không hay thanh niên vẫn cung kính trên mặt đất Đầu chạm sát mặt đất Nghe được lời nói ý thì liền ngẩng đầu lên Lâm Phạm nhìn rõ về mặt thanh niên Trái tim nhỏ cũng nhói lên một cái Nước mắt Người ấy thực sự là đang khóc Tiểu thanh niên này dĩ nhiên là đang khóc Hơn nữa còn không có nửa điểm nào giả tạo Hắn nhất định biết mình Hắn khăng khăng bất định Nói mình chính là lão sư Nghe đến tên lão sư này Lâm Phạm liền nghĩ đến một khoảng thời gian Mình ở Hoàng Triều Đại Yến Khi đó mình có mở lớp giáo dục cho học sinh Đúng Hắn khẳng định người khi đó dạy hắn chính là lão sư Lâm Phạm sắc mặt hở hững Tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước mặt người này Nhưng kỳ thực đầu óc đang điên cuồng nhớ lại Suy nghĩ xem người đối diện này Lúc này tên là gì Trong chớp mắt Rất nhiều khuôn mặt trồng chất đắn nhau hiện lên ở trong tâm trí Rồi sau như là chợt nhớ ra Lâm Phạm nở một nụ cười Lộ ra vẻ rất hài lòng Tào Thiên Tiêu Thành nhiên nghe thấy lão sư vừa gọi tên của chính mình Đột nhiên nhớ lại khung cảnh 2 năm trước Rồi xúc động nghẹn ngào đáp lời Đúng, lão sư Thời khắc ấy Tất cả mọi người trong xích hồng tông Đều vui mừng khôn giết Bởi bọn họ, bởi họ nhận ra rằng Người bí ẩn đang trước mặt họ không sai Chính là lão sư của sư huynh Tất cả mọi người không ai phải chết Quả là điều tuyệt vời nhất Sư Huynh Vậy tên của người không phải là Tào Phu Thụ sao Bỗng lúc này một tên đầu óc không bình thường lắm Lại đệ tứ tương đấu nghi ngờ hỏi Không Ta là Tào Thiên Tiêu Những gì lão sư nói đều là thực sự Tào Phụ Thu trả lời Nét mặt vô cùng nghiêm túc Lâm Phạm thỏa mãn gật đầu Nhìn Tào Thiên Tiêu Trẻ đỏ dễ dạy Coi như không uổng công nào mấy lão sư đặc biệt đối tốt với người Lúc này mọi người trong huấn nguyên tông nhìn nhau Bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành Bọn họ không nghĩ tới Người bí ẩn kia chính là lão sư quán Chỉ sợ lần này Không dễ dàng giải quyết như vậy Mọi người trong hỗn nguyên tông Có ý định lui lại Nhưng ngay khi bọn họ vừa định chạy trốn Một thanh âm sâu kín truyền đến Khiến ai đấy đều không khỏi giật mình Ta đã để cho các ngươi đi sao Lâm Phàm nhìn về phía mọi người Hỗn nguyên tông cất dọc Trong một trong chính đại tông môn Hỗn nguyên tông Ngược lại đúng là có duyên phận Các hạ, đại tử hỗn nguyên tông chúng tôi tuy biết người là cường giả đại thiên vị cảnh giới Nhưng hỗn nguyên tông cũng không thiếu cường giả đại thiên vị Các hạ có lẽ vẫn cần cân nhắc một chút Đại tử đầu lĩnh của hỗn nguyên tông trực tiếp cất lời nói rõ ràng Tào thiên tiêu thích, bây giờ thở vào nhẹ nhõm Bây giờ có lão sư ở đây thì coi như là an toàn cho bọn họ, cũng được bảo đảm Với tình huống hiện giờ, chỉ sợ lão sư sẽ vì bọn họ mà ra mặt tuy bọn họ rất muốn báo thù nhưng vì tên tuổi hỗn nguyên tông nên trong lòng rất nhiều phức tạp nếu như lão sư thực sự giết chết những người này hiển nhiên hỗn nguyên tông sẽ không thể nào nghĩ đến chuyện giảng hòa nữa các sư đệ và sư muội của tào thiên tiêu cũng cúi đầu vì không biết làm thế nào cho phải phép sư huynh khẳng định lão sư là cường giả tuyệt thế nhưng tuyệt nhiên hỗn nguyên tông cũng không hề kém cạnh nếu như có thể liên bị tới thì thực sự là không ổn ngay lúc ấy Bọn họ nghe được lời nói của Lão Sư Sư Huynh Thì từng người đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm phàm Hỗn Nguyên Tông <cười> Thật là đáng chết Lâm phàm sát mặt lạnh tanh Tung ra một trường Âm một tiếng Ánh mắt đột nhiên hư không nổ vang Một trường từ trên trời giáng xuống phía dưới Đại tử Hỗn Nguyên Tông Ánh mắt hoàng sợ Không biết né tránh đi đâu liền trực trực tiếp bị nghìn ép rơi xuống Âm một tiếng Mời đại tử Hỗn Nguyên Tông Ở trong nháy mắt Biến thành cho bụi tức cộng lông cũng chẳng còn. Tào Thiên Tiêu cùng đám người kinh ngạc nhìn khung cảnh hiện lên trước mắt. Đặc biệt là những sư đệ và sư muội của Tào Thiên Tiêu, họ không nghĩ tới lão sư của sư huynh không những mạnh mà còn bá đạo như vậy. Lúc đó lão sư xoay tay rồi trấn an mọi người có mặt. Tuy rằng lão sư dạy dỗ bọn họ một thời gian không dài, nhưng phải nói là công sức là vô cùng lớn lao. Bọn họ đều đã từng là rác rưởi phế vật, nhưng dưới sự chỉ bảo dạy dỗ của lão sư mọi thứ đều phát triển nhanh như nhiều gặp gió, tu vi chưa từng gặp phải cái bình cảnh gì. bởi vậy chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hắn từ tiên thiên cấp 1 đột phá đến nhập thần cấp 9 chắc rằng sau khoảng thời gian không dài, liền có thể tiến vào cảnh giới tiểu thiên vị. người cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, còn những người khác ở đâu? lâm phàm bây giờ mới trở về, không biết là hai năm qua đã xảy ra chuyện gì, mà tu vi của tào thiên tiêu hắn cũng có thể thấy được nhập thần cấp 9 Thì tương đương với cảnh giới nhập thần Đại Viên Mãn ở Đông Linh Châu Thường Đình Châu cùng Đông Linh Châu Mặc dù chỉ có một cái bình phong chia cách Hệ thống tu luyện không có bao nhiêu biến hóa Thế nhưng mỗi một số điểm lại là không giống nhau Tào Thiên Tiêu nhớ lại lần đợt một ven Sau đó rõ ràng mười mươi nói chuyện nên đã xảy ra hai năm qua Lâm phàm lặng lặng lắng nghe Sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa Nhưng nội tâm chính là đang lật lên cơn sóng lớn Bản thân mình từng ở thiên phù học viện Dạy dỗ một số người Mỗi một người học sinh đều đã rời đi khỏi Hoàng Triều Đại Yến Thậm chí thiên phù học viện Cũng đã không còn tồn tại nữa Trong một đêm Tất cả các cao thủ Hoàng Triều Đại Yến toàn bộ biến mất Ngay cả viện trường thiên phù học viện Cũng đều như vậy Bởi vậy thiên phù học viện triệt để đã giải tán Mà những học sinh do mình từng dạy Do tu vi quá kém Nên tránh thoát khỏi nạn này Những chuyện này không cần nghĩ Lâm Phạm Cũng có thể biết là ai làm Ngoại trừ Yến Hoàng thì còn có thể là ai Cũng không biết cái tên Yến Hoàng đến cùng Là đang tu luyện cách công pháp tà môn gì Bất quá bây giờ những thứ này đều không quan trọng nữa rồi Bởi vì chính hắn đã trở về Mạng của những người này Toàn bộ đều phải do tiểu gia thu gặt Thôi được Bây giờ lão sư trở về cũng là có đại sự muốn làm Còn đi theo bên cạnh lão sư cũng không tiện Như vậy đi Còn đi tìm những sư huynh đệ kia Rồi chờ lão sư đem mọi chuyện giải quyết xong Sẽ trở lại tìm các con Lâm phàm ở trước mắt đệ tử Của mình tự nhiên cũng phải giữ phong độ Vâng, người yên tâm Đệ tử sẽ đi tìm bọn họ Tào Thiên Tiêu hưng phấn gật đầu Nếu để cho bọn họ biết lão sư đã trở lại Thì nhất định là vô cùng hưng phấn Năm đó lão sư đi Mà không một lời từ biệt Bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra Sau đó không lâu lắm Hoàng Triều Đại Yến liền phát sinh biến động bọn họ trốn thoát khỏi hoàng triều đại yến rồi lưu lạc ở bên ngoài, chịu không ít khổ sở. Được rồi." Lâm Phàm gật đầu, sau đó giơ tay cắt hư không, đi ra khỏi nơi này. Giờ phút này, Tào Thiên Tiêu cùng những sư đại sư muội kia đã sớm thấy choáng váng. Ở trước mắt Lâm Phàm, thì bọn họ cũng một câu không dám nói, đều là về mặt kính sợ. Bây giờ Lâm Phàm rời đi, nội tâm bọn họ đã khôi phục được một chút, thì từng người một chấn động hỏi: Sư huynh, trước đây tại sao huynh lại không nói với bọn đệ là huynh có lão sư lợi hại như vậy chứ? Đúng vậy nha, tuổi trẻ còn chưa tính, hơn nữa thực lực quá mạnh, quả thực là dọa chết người mà. Khí chất đó, quả thực là không thể diễn tả được, người vừa đứng đó chính là tuyệt thế cao nhân. Còn có cái trường, vừa rồi quá là mãnh điển đi, đệ cảm giác coi như là cường đại đại thiên vị thì cũng không mạnh như vậy đâu, toàn bộ thiên địa đều dúng là muốn sụp đổ mất. Tạo thiên tiêu Nghe những lời của sư đệ sư muội nói Khóe miệng có chút dương lên một vẻ mặt kiêu ngạo Đó là đương nhiên Đây chính là lão sư của ta đấy Huỳnh có thể nói cho các bệ biết Năm đó thiên tư của Huỳnh cùng nhóm các sư huynh đệ kia Đều là học sinh học viện Có ngộ tính kém cỏi nhất Hai năm trước Tu vi của Huỳnh vẫn chỉ là hậu thiên cảnh giới Nhưng bởi vì nhận được sự trì điểm của lão sư Mà tu vi nhanh như gió Vào giờ phút này Tâm tình của Tào Thiên Tiêu cũng khá là nhiều À không thể nào Sư Huynh khi đó vào xích hồng tông Cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới Mà Huynh đạt được cảnh giới như bây giờ Là do Huynh nỗ lực mà đạt được mà Một sư đệ có chút không đồng ý nói ra Đúng vậy Một số người khác cũng gật đầu nói Tào Thiên Tiêu nhìn mọi người một chút Mặt lộ ra vẻ cảm kích Sau đó vùng ống tẻ áo một cái Nhìn về vô tận hư không Các đệ không hiểu Huynh không nói thì chúng đệ làm sao mà hiểu Có đúng không mọi người Đúng vậy đúng vậy Tào Thiên Tiêu cười cợt Lắc lắc đầu Các đệ không hiểu Lâm Phạm không ý tới Hắn vừa mới từ Đông Linh Châu tới Thường Linh Châu Liền có thể gặp được học sinh do hắn từng dạy qua Ngược lại cũng có chút kích động Đã hai năm Trở về xem một chút Đã từng là đại bản doanh của Thánh Má Tông Không biết bây giờ đã biến thành như thế nào rồi Hoặc đã nói hiện tại Đã bị ai chiếm lĩnh Trong mắt của Lâm Phạm lấy lên một tia ý lạnh lần này hắn trở về không làm long trời lở đất thì có lỗi với những cái cực khổ mà hắn đã phải chịu đựng trong hai năm qua trong chớp mắt một bóng người di chuyển cực nhanh trong hư không vị trí đã từng đặt thánh ma tông là nơi phong thủy bảo địa tuy trải qua trận chiến ấy kiến trúc mười phần không còn nổi một phần thế nhưng vẫn có vô số người thèm nơi đó đỏ mắt bây giờ thánh ma tông đã là nơi của càn khôn tông chính đại tông môn đánh sau một trận liền đem toàn bộ của cải của thánh ma tông có được mà chưa cắt ra Cái sơn môn này chính là tặng cho Càn Khôn Tông Nguyên bản Càn Khôn Tông là một tông môn coi như không tệ Thế nhưng đối với khối bảo địa Thánh Ma Tông này Càng coi trọng hơn Bởi vậy sau khi Thánh Ma Tông bị diệt tông Tông chủ Càn Khôn Tông liền hạ lệnh tông môn di chuyển đi, thánh, đi nơi Thánh Ma Tông Trong luyện võ trường của Càn Khôn Tông Vô số đệ tử đang tu luyện gian khổ Uống từng tiếng hết vẫn độ vang vọng đất trời Các đệ tử Càn Khôn Tông vẫn là ngái tu luyện Một bóng người ở trên luyện võ trạng Giống như là đằng long du tàu du tàu Khi huyết toàn thân đột nhiên sôi trào Như là nước nóng Không ngừng tản nhiệt ra khí bên ngoài Hổ gầm Một tên đệ tử càn khôn tông khí thế mười phần Đánh một quyền vào bóng người phía trước Đang đứng không nhúc nhích Quanh một tiếng Tiếng độ lớn nhất thời vang lên Đồng thời nương theo đó Là một tiếng kêu vô cùng thảm thiết Tên kia bị một quyền đánh trúng ở trong nháy mắt Ngã trên mặt đất Phun ra một ngụm máu tươi Ở trong mắt lé ra vẻ giận, giận dữ Hừ rác rồi Một quyền cũng không tiếp được Tên đệ tử Càn Khôn Tông kia Lạnh lẽo nhìn nước nhìn bao cát đã bị đánh bày đi Khói miệng lộ ra một tiêu cười khinh thường Đệ tử Càn Khôn Tông xung quanh cũng sông tới Sau đó cười nói Sư huynh Những kẻ bao cát này thánh mà tông từng dùng để tu luyện Thái cấp mà thần trong thời gian dài như vậy Lại bị một quyền đánh thổ huyết Thực sự là rác rồi Cũng không biết đạo tông chủ giữ bọn họ làm gì Những cái này các đệ tử không hiểu được đâu. Tông chủ nói rồi, tu luyện còn phải thực chiến. Những người này đều là từng cái bảo cát mà Thánh Ma tông dùng để tu luyện, công pháp thân thể đẳng cấp thấp nhất, tuy không ra gì nhưng cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Đặc biệt cái tên tu luyện thái cấp mà thân đến đỉnh cao, năng lực chịu đựng không tệ đâu. Ha, thì ra là vậy. Những cái bảo cát Thánh Ma tông đúng là có chút tác dụng. Chỉ là hai năm qua chết đi không ít. Đã không còn mấy tên. Siêu hình Huynh có phải kiềm chế một chút Chờ một ít cho các sư đệ mới được nha <cười> Đó là tự nhiên Tên đệ tử Càn Khôn Tông cuồng tiêu nói ra Ánh mắt nhìn về phía bao cát toát ra vẻ độc ác Thế nào không phục sao Các người chính là những bao cát vô dụng của Thánh Mà Tông Cũng chính là thứ rác rồi Một ít bao cát xung quanh còn sót lại Nhìn những đệ tử Càn Khôn Tông này Trong lòng cũng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực Thế nhưng lại không thể làm gì Bọn họ còn đang ăn nhờ Ở đậu nhà người ta mà tuy trước đây ở thánh ma tông cũng chỉ là bao cát nhưng ít nhất bọn họ còn có chút tôn nghiêm có người ra tay cũng sẽ không ác như vậy nhưng mà bây giờ thì khác càn khôn tông hùng ác cực kỳ hoàn toàn không coi bọn họ ra là con người trận chiến nằm đó những bao cát như bọn họ không có một chút thực lực để bảo vệ bản thân nên khi tông môn bị diệt thì bọn họ cũng bị bắt làm tù binh bọn họ vốn cho rằng những tông môn kia sẽ đem bọn họ thả đi nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị tông chủ càn khôn tông coi trọng trực tiếp giấu người đi Để bọn hắn tiếp tục làm bao cát Cung cấp cho các đệ tử của bọn họ tu luyện Vương Tiểu Lục Nắm chặt nắm đấm Nhìn những người đã từng là bao cát của Thánh Mà Tông Cuối cùng cắn răng thật chặt Trong lòng tuy rằng sợ sệt muốn chết Thế nhưng hắn đã chịu đủ lắm rồi Ta chịu đủ lắm rồi Phải đánh với ngươi một trận Ta nguyện làm hạ nhân là bao cát cho Thánh Mà Tông Chứ trở thành bao cát cho các ngươi Thì ta không nhịn được nữa Không phải chết là xong sao Ta không sợ Vương Tiểu Lục nhìn thẳng những đệ tử càn khôn tông Tức giận gầm thét <cười> Nhất thời các đệ tử càn khôn tông xung quanh cười lớn lên dưới cái nhìn của bọn họ Người này quả thực chính là tự tìm đường chết Lúc này có muốn phản kháng sao Xem ra thực sự là muốn chết mà Tiểu Lục Trong mấy năm nay Những báo cát còn sót lại đã sớm Có tình cảm gắn bó Bọn họ cũng nghĩ phản kháng Thế nhưng đây là địa bàn của người ta Bọn họ có thể có biện pháp gì Bây giờ nhìn thấy Vương Tiểu Lục phản kháng như thế Thì trong lòng của những người này Liền lo lắng vô cùng Chỉ bằng ngươi Ngươi là cái gì? Chả nếu ngươi chỉ dựa vào thái cấp ma thân Là có thể đấu với ta sao? Thật là nực cười Tên đệ tử Càn Khôn Tông này cười lớn Cái thân thể to con bại lộ ở bên ngoài Để cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạt vô hình Vương Tiểu Lục cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương Chỉ bằng công pháp gia truyền của ta Ha ha ha Giờ phút này mọi người lại lần nữa cười ha hà phảng phất như nghe được chuyện cười khôi hài nhất thế gian Công pháp gia truyền Thật sự là quá khôi hài Đến đây Để cho ta nhìn xem người có cái công pháp gia truyền Chó má gì chứ Ta liều mạng với người Ta không cho phép các ngươi xỉ nhục công pháp gia truyền nhà ta Vương Tiểu Lục gào thét một tiếng đầu đá lung tung Hướng về tên đệ tử càn khôn tông kia Chạy như điên <cười> Nhìn bao cát này toàn thân đầy kẽ hở Các đệ tử càn khôn tông đều nở nụ cười. Giữa cái nhìn của bọn họ, rác rời mãi mãi chỉ là rác rời. Còn công pháp gia truyền qua thực chính là cười chết người. <cười> Nếu người đã muốn chết thì lão tử sẽ thành toàn cho người. Đệ tử càn khôn tông vọt tới vương tiểu lục, nắm chặt một quyền, khí huyết sôi trào. Mặt vương tiểu lục lộ ra vẻ hung ác, cắn chặt hàm răng. Tuy rằng thái cấp ma thân đã thu luyện đến trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng hắn biết mình tuyệt đối Không phải là đối thủ của tên tiểu tử trước mắt này Thế nhưng Cái này thì làm sao chứ Vô luận như thế nào hắn đều muốn cùng với đối phương điều mạng Cuộc sống như thế Hắn đã không chịu nổi được nữa ầm một tiếng Một quyền mạnh lên đánh vào người cùn vương tiểu lục Kinh khí cuồng bạo xuyên qua thân thể hắn Đại tử càn con tông lộ ra vẻ tươi cười Ở nơi khóe miệng Cụ đấm này không lấy cái mạng nhỏ của hắn Thì không được Nhưng vào lúc này Bọn họ kinh ngạc chính là Vương Tiểu Lục, Biết đánh một quyền như vậy, lại càng đứa không sợ súng, một tay nắm lấy cổ tay hắn. <cười> không biết tự lượng sức mình. Đệ tử Càn Khôn Tông gầm lên một tiếng, báo cát này vẫn muốn phản kháng, quả thực chính là tự tìm đường chết. Vương Tiểu Lục nhìn chằm chằm vào người trước mắt, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cười dữ tận "Sỉ nhục công pháp gia truyền của ta, ta muốn các ngươi đẹp mặt." Trong chớp mắt, Một cái tay khác của Vương Tiểu Lục đột nhiên thỏ ra Hầu Tử Thâu Đào Một chiêu này tuy rằng không ra sao Nhưng chính là công pháp gia truyền nhà Vương Tiểu Lục Gia tộc Vương Tiểu Lục Cũng đã từng là nhà giàu nhất đẳng Cũng chính là dựa vào chiêu Hầu Tử Thâu Đào này Nhưng đáng thức là hậu nhân đời sau Không người nào có thể lĩnh ngộ được sự tinh túy Của chiêu thức Hầu Tử Thâu Đào Đệ tử Càn Khôn Tông Vừa nhìn tình huống trước mắt nhất thời cả kinh Sau đó gầm lên một tiếng Làm Càn Người thế nhưng lại sử dụng ba cái chiêu thô tục vô đêm sỉ này Giờ phút này sắc mặt của hậu vương Vương Tiểu Lục đại biến Hắn không nghĩ tới đối phương lại phản ứng như vậy Âm một tiếng Đệ tử càn khôn tông Đột nhiên đá một cước vào lồng ngực Vương Tiểu Lục Ở trong nhé mắt Vương Tiểu Lục phun mạnh một ngụm máu tươi Sau đó bay vào ra ngoài phốc một tiếng Vương Tiểu Lục nằm ở trên sàn Mặt như là màu đất Khóe mắt lộ ra vẻ không tin nổi Hắn Làm sao có thể nhìn ra được Rõ ràng mình đã đính ngộ được công pháp gia truyền rồi mà Các bào cát nhìn hình dạng của Vương Tiểu Lục Lúc này toàn thân cũng đột nhiên run lên Không xong rồi xâm ra bi kịch tới rồi Hừm Tiền giác rời này chiêu thức thấp hẹn bậc này Chẳng đã chính là công pháp gia truyền như người lời ngươi nói Quả thực là cười đến rụng răng mà Đệ tử càn khôn tông cuồng tiếu Vương Tiểu Lục nằm trên đất cúi đầu Hai tay nắm thật chặt Công pháp gia truyền làm sao có khả năng là rác rời trong nhà chính đã dựa vào món đó mà tỏa sáng vinh quang <cười> loại bao cát này nhìn thấy liền tức giận các đệ liền đánh hắn cho ta đánh chết đi rồi nắm xác cho chó nuông rõ xu hinh trong nháy mắt một đám đệ tử càn khôn tông đột nhiên xông lên đem vương tiểu lục vây lại sau đó kẻ đấm người đá liên tục vào người vương tiểu lục thân thể của vương tiểu lục nằm co ro trên mặt đất yên lặng chịu đòn họ muốn đánh trả lại nhưng hai tay còn đang run rẩy không thể động đậy Vào thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác mình sợ chết chứ không phải là gan dạ như vừa nãy Mà ngay lúc đó từ trong ngực của Vương Tiểu Lục rơi ra một cuốn sách nhỏ màu xanh lam đã cũ nát từ nỗi không thể tả được Một tên đệ tử càng khôn tông tình mắt ở trong nhà mắt đem cầm lên bắt đầu cười lớn <cười> Mọi người nhìn đây đây chính là công pháp gia truyền của hầu tử thâu đào mà hắn nói tới Mọi người thấy bìa ngoài màu xanh lam cũ nát không thể tả nổi nhất thời cười to lên Đem nó trả lại cho ta Vương tiểu lục nhìn thấy công pháp gia truyền Liền quát lên Xé đi Ngay trong trước mắt này Tên đệ tử kia đem cái gọi là công pháp gia truyền Trước mặt vương tiểu lục Xé thành mảnh nhỏ Cười chết ta Công pháp gia truyền thấp hèn bậc này Cũng chỉ có thứ rác rời như ngươi Mới coi nó là bả bối Vương tiểu lục nắm chặt hai tay Nó không phải là rác rưởi, <cười> Chính là rác rưởi. Đệ tử càn khôn tông nói Nó không phải Vương Tiểu Lục đột nhiên đứng lên Hai mắt đỏ đập căm tức nhìn mọi người Mọi người thấy ánh mắt của Vương Tiểu Lục lúc này Thì nhất thời sững sờ phảng phất như là đã bị ánh mắt này dọa cho sợ vậy Sau đó phản ứng lại nhất thời từng người thiện quá hóa giận. Giác rời thì chính là giác rời Đến bào cắt nhà ngươi còn dám nhiều thêm một câu nữa Thì ta cắt đầu cắt đứa nhà ngươi đấy Vương Tiểu Lục nhìn đại tử càn khôn tông trước mắt Nội tâm đột nhiên run lên Nhìn một chỗ Trong lòng vô cùng uy khuất Hắn bây giờ rất muốn nói Nó không phải là rác rồi. Đáng tiếc nội tâm hắn bây giờ rất sợ sệt Không muốn chết liền nói cho ta công pháp gia truyền này là rác rồi. Đại tử càn khôn tông hung hăng Ngoan độc nhìn Vương Tiểu Lục Vương Tiểu Lục nhìn một màn trước mắt Không biết nên như thế nào Cho phải phần phật Một thanh kiếm sắc bén Trong phút chốc xuất hiện ở trên tay của đại tử kia Phản phất như là Vương Tiểu Lục không nói theo ý hắn Thì kết cục chính là như vậy Tiểu Lục ca nói đi Các bào cát xung quanh nóng nảy nói ra. Vương Tiểu Lục nghe thanh âm của mọi người. Nội tâm cũng bắt đầu tranh đấu mãnh nhiệt. Nói mau. Người mà không nói. Thì ta dùng một chiêu cắt đứt đầu của người. đệ tử Càn Khôn Tông hung hạn nói. Vương Tiểu Lục nắm chặt nắm đấm. Đây là công pháp tổ tông chuyển xuống. Đại diện cho gia tộc của mình đã từng vinh quang. Đã từng có thời khắc huy hoàng. Vương Tiểu Lục không khỏi nhớ tới lời nói của phụ thân trước khi chết. Tiểu Lục. Hầu tử thâu đào Chính là căn cơ của vương gia chúng ta Còn sau này nhất định phải cố gắng đỉnh ngộ Không thể bôi nhọ danh tiếng của nó Vù một tiếng Ngày trước mắt trường kiếm đã gác lên cổ của vương tiểu lục Kiếm khí bén nhọn phá vỡ da cổ phảng phất như là nếu như tiểu lục không nói Thì một giây sau Chính đã bị cắt bắt đầu Vào thời điểm này Vương tiểu lục vô cùng mê man Nội tâm lúc này cũng trệt để tuyệt vọng Sau đó nhắm mắt lại Hắn đã quyết định cho dù có chết Thì cũng sẽ không nói Nó không phải là rắc rời Mà ngay tại lúc này Một thanh âm từ bên trong hư không truyền tới Mọi người ở đây nhất thời cả kinh Không biết có chuyện gì Phút này Vương Tiểu Lục Cũng mở mắt ra tìm kiếm khởi nguồn của âm thanh Mãi đến khi nhìn vào bên trong hư không Thì mới thấy một bóng người đang phiêu giận ở đó Sau lưng hư ảnh đó là ánh mặt trời Cho hắn có căn bản là không thấy rõ Khuôn mặt người mới đến Hầu tử thâu đào Là một môn công pháp rất mạnh Nếu như nó là rắc rời Vậy thì tất cả các công pháp trên đời này đều là rác rời Giờ phút này Lâm phàm đang phiêu giật ở bên trong hư không Nhìn những người bị ức hiếp kia Thì không khỏi nhớ lại chuyện mà đã từng trải qua Đại ca Đây là công pháp gia truyền nhà ta Đại ca là thiên tài nơi này chúng ta Nhất định phải đem nó phát dung quang đại Vương tiểu lục này coi Lâm phàm là anh hùng Đem công pháp gia truyền cho Lâm Phạm mượn Mà khi đó Lâm phàm đối ván tự nhiên là rất cảm kích Âm thầm xin thề Tương lai ta đứng đầu vũ nội Ta bảo đảm nhất định sẽ thăng trước tổng người Đây là lời hứa Lâm Phạm cho Vương Tiểu Lục Khi mới đến Thường Đình Châu Tuy ngay lúc đó Vương Tiểu Lục không hề nói gì Thế nhưng Lâm Phạm nhìn ra Đối phương không hề có suy nghĩ sai như vậy Cũng chỉ có thể tin tưởng lời hứa của mình Nhưng bây giờ hắn đã là đệ nhất cao thủ huyền hoàng giới Có thể nghiền ép vạn vật Hứa hẹn bậc này thì cũng nên thực hiện Vương Tiểu Lục đẫn đờ nhìn người kia trong hư không Hắn đúng là lần đầu tiên Nghe thấy người nói công pháp gia truyền nhà mình không phải là rác rời Nội tâm hiện tại của hắn thực sự là rất kích động Chỉ là không nhìn rõ mặt mũi của đối phương vào lúc này Lâm Phạm chậm rãi hạ xuống Lúc này Vương Tiểu Lục cũng đã thấy rõ mặt mũi của đối phương Nhất thời sắc mặt ngưng lại Có chút không dám tin tưởng Hắn sẽ không quên khuôn mặt trước mắt này Bởi vì khuôn mặt trước mắt này Thật giống Thật giống với người kia Tiểu Lục Xem ra chúng ta vẫn có duyên nhỉ Khói miệng Lâm Phạm độ ra vẻ tươi cười nói ra Đại ca Vương Tiểu Lục run dày nói Hắn không nghĩ tới người trước mắt này Lại chính là Lâm Phạm đã từng làm bao cát Bởi vì khi đó Lâm Phạm đã dám liều mình rồi chiến thắng Nên được tất cả mọi người trong tôn môn tôn kính Mà Vương Tiểu Lục cũng cam nguyện lấy ra công pháp gia truyền Đồng thời gọi đổi đối phương là Đại ca Tiểu đệ chớ hoàng sợ Lâm Phạm cười nhạt Đưa tay ra hiệu Không cần xuất sắng Đối với tông môn công pháp Hầu Tử Thâu Đào, Lâm Phàm thật muốn cảm tạ Vương Tiểu Lục. Nếu như không phải hắn vô tư đem môn công pháp này cho hắn, thì không biết tự bản thân hắn có thể thuận buồm xuôi gió như bây giờ hay không. Môn công pháp này rất nghịch thiên, không phải nghịch thiên bình thường. Những năm gần đây, dựa vào công pháp này mà Lâm Phàm đã chiếm được không ít bao nhiêu lợi thế. Nhưng tại sao lại mà Vương Tiểu Lục lại không thể ngộ ra được tinh túy của nó, làm hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Hay môn công pháp này chính là vì hắn mà sáng tạo ra? Còn một ít bao cát thánh ma tông. Giờ phút này nhìn người trước mắt trong lòng bọn họ cũng xứng sở. Cũng có chút quen thuộc. Thế nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra. Lâm Phạm từng làm bao cát thánh ma tông. Tuy rằng nói ra danh tính. Nhưng không phải tất cả mọi người đều biết hắn. Bây giờ hai năm trôi qua. Một ít thành viên bao cát ở bên trong Càn Khôn Tông. Cũng đều bị từ, bị đệ tử Càn Khôn Tông làm cho sống dở chết dở. Bây giờ số bao cát thừa lại cũng đã không còn bao nhiêu. Ngươi là ai? đệ tử càn khôn tông lạnh lùng nhìn lâm phàm bọn họ không nghĩ tới người này lại quen biết những bao cát hạ đẳng này đúng là có chút kỳ quái tiểu lục cái tông môn này năm đó có tham dự việc triệt tông không lâm phàm không thèm để ý câu hỏi của những đệ tử này mà hướng về phía vương tiểu lục hỏi có bọn họ là càn khôn tông vương tiểu lục vội vàng nói mà ngay thời các vương tiểu lục nói chuyện tên đệ tử càn khôn tông kia nhất thời sắc mặt lạnh lẽo sau đó quát mắng một tiếng muốn chiu kiếm cắt đầu vương tiểu lục <cười> lâm phàm thế đệ tử này dám động thủ cũng gầm lên một tiếng trong nháy mắt biến mất tại chỗ từ trong túi đeo lưng lấy ra bao tay đặc biệt hầu tử thâu đào điện quang hỏa thạch trong chớp mắt tất cả mọi người không thấy rõ hình ảnh trước mắt Thế những tên đệ tử kia trong nháy mắt liền nằm trên mặt đất hai tay bưng đũng quần kêu gào thảm thiết đối với tên đệ tử này mà nói hắn chỉ cảm thấy nhân sinh là một mảnh tuyệt vọng ưu thương sông lên đầu Tiểu Lục Năm đó người muốn đem môn tuyệt kỹ hậu từ thâu đào này giao cho ta Hôm nay ta dùng chính chiêu này Để ngươi nhìn thấy nó cường đại cỡ nào Lâm Phàm bốn vui nghĩ Dùng một trường trực tiếp đập chết Thế nhưng sau đó lập tức cải biến ý nghĩ Hắn cảm giác Nên cho Vương Tiểu Lục một chút lòng tin Cái công pháp gia truyền nhà Vương Tiểu Lục Đã trải qua mấy đời Đều không có người có thể lĩnh hội ra tinh túy trong đó Do đó chật đề không được ai biết tới Nếu không để hậu từ thâu đào lộ sức mạnh Thì ngay cả Vương Tiểu Lục cũng mất đi hy vọng với công pháp gia truyền này mất. Mà Lâm Phàm đã đem hầu tử thâu đào tiến cấp tới xoay chuyển càn khôn, Khiến nó lợi hại vô cùng. Thế nhưng bản năng hầu tử thâu đào không bị quên đi, vì thế hôm nay hắn tiếp tục áp chế đẳng cấp môn công pháp này để cho nó phóng ra một mạnh mạnh nhất của hầu tử thâu đào. Vương Tiểu Lục đờ đẫn nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới, đại ca lại muốn dùng đến hầu tử thâu đào để đối kháng kẻ địch. Thời khắc này Vương Tiểu Lục đột nhiên có loại xung động muốn khóc Trong lòng hắn một bực tin chắc Công pháp gia truyền là rất lợi hại Nhưng làm mấy đời người rồi Đều không có đính ngộ ra sự tinh túy trong đó Ở trong mắt người ngoài đây Thì cũng chỉ là chiêu thức thấp hèn Nhưng bây giờ ở trong tay của lão đại Hắn đã thấy ra được hy vọng Vương Tiểu Lục thấy được tên đệ tử Càn Khôn Tông Đang nằm ở trên đất Không ngừng lăn lộn, Trong lòng cũng xuất hiện một tia dị rằng Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của Hậu Tử Thâu Đào sao Tiểu Lục Môn công pháp hậu tử thâu đào này rất nghịch thiên, không cần phòng ngự, có thể tạo cho đối phương thương tổn không cách nào có thể chịu đựng được, được." Lâm Phàm nhàn nhạt, nhạt nói. Vương Tiểu Lục lặng lặng nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn tên đệ tử kia. Nội tâm đột nhiên hưng phấn lên. Đây chính là sức mạnh công pháp gia truyền hậu tử thâu đào, thực sự là quá cường đại. Đệ tử Càn Khôn Tông nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì cũng kinh sợ, tới mức lùi lại mấy bước. Bọn họ nhìn thấy dáng dấp sư huynh vô cùng thê thảm. Cùng với lạnh cả tim Chiều thức thật là ác độc. Đau chết mất Tên đệ tử kia gào thét tê tâm liệt vế Nguyên bản sắc mặt vẫn tính là hồng hào Thì trong nhà mắt biến thành cực kỳ trắng bệnh Thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn kêu lên Cũng đều không có Thậm chí cái loại ý nghĩ không bưng đúng quần Liền sẽ chết ngay Đau, thực sự là quá đau Căn bản làm cho nó không có người nào Có thể chịu đựng được Tiểu bối vương nào Dám đến càn khôn tông của ta làm càn vừa lúc đó mấy bóng người phương xa đột nhiên hiện lên ở trong điện võ tràng tông chủ trưởng lão lâm phàm nhìn mấy người này xuất hiện khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười lạnh đùng đặc biệt là người tông chủ kia lâm phàm vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên người này ngươi là ai càn khôn tông nhìn người trẻ tuổi trước mắt này sau đó lại nhìn một chút thương thế tên đệ tử đang không ngừng lăn lộn trên đất hơi những mày nổi giận nói vương tiểu lục và các báo cát ở trong lòng cũng run lên Bọn họ đối với Càn Khôn Tông Chính là sợ sệt từ đáy lòng Một người hết sức khủng bố Đồng thời đám người vương tiểu lục này Cũng không khỏi lo lắng Tuy rằng bọn họ biết đại ca rất đợi hại Thế nhưng trong thời gian 2 năm qua Dù đại ca có mạnh cỡ nào Thì cũng không nhất định là đối thủ của Càn Khôn tử Tông chủ Phí lời với hắn làm gì Hắn dám tỏ gan xuống vực Càn Khôn Tông Trước tiên bắt lại rồi nói Một tên trưởng lão đình đầu Hơi chọc nói ra Nơi này lúc nào là của Càn Khôn Tông các người Đây là của Thánh Ma Tông mới đúng Lâm Phạm nhìn Càn Khôn Tử nói ra Trong lòng Lâm Phạm Là một đoàn lửa giận cháy hừng hực Thế nhưng sau đó hắn chậm rãi áp chế lại Chết quá ung dung Đúng sẽ là tiện nghi cho đối phương Phải cố gắng dằn vặt đối phương thật thống khổ Để cho bọn hắn biết Cái gì gọi là sự dằn vặt của Lâm Thị Lời Lâm Phạm vừa nói ra Sắc mặt đám người Càn Khôn Tông Nhất thời biến đổi người đến cùng là ai? Tuy rằng hai năm đã trôi qua, thế nhưng đối với mọi người càn khôn tử này mà nói, thì bọn họ luôn có một loại dự cảm không tốt. Nhìn kỹ một chút, nhớ ra được chưa? Lâm Phạm lạnh nhạt nói. Hà Cố mắt nhìn thẳng càn khôn tử. Càn khôn tử nhìn Lâm Phạm rất thời biến sắc, phảng phất như là nghĩ tới điều gì đó. Là ngươi. Ngươi là dư nghịch kia. Dư nghịch. <cười> Nói ngược vậy để cho người ta có chút lúng túng nhà Cũng tốt Ta chính là cái dư nghiệt kia Lâm Phạm nghe nói bất đắc dĩ nở đụ cười Thần huyết ở trên thân thể ngươi Sắc mặt càn khôn tử phát lạnh Sau đó cười lớn Thiên đường có lối ngươi không đi Địa ngục không cửa ngươi lại tới Ta tìm ngươi đến hai năm này không ý tới Chính ngươi lại chủ động dâng tới cửa Quả thực là không uổng phí công phu Chiếm được à Lâm Phạm nghe được đến thần huyết ở trong lòng Thì liền giận dữ Thần huyết này đã bị án nấp thu Thế nhưng nó mang lại hiệu quả gì Thì hắn vẫn không biết được Cứ như nó là thứ đồ vô dụng vậy Thánh ma tông Cũng bởi vì cái thần huyết này Mà dẫn đến diệt tông Không đáng Thật sự là không đáng giá Càn khôn tử tinh tế đánh giá lâm phàm, Toàn thân khí thức yếu ớt, Xem ra tu vi cũng không cao Trong hai năm này Chính đại tông môn cực lực tìm kiếm người này Thế nhưng người này phản phất như là biến mất khỏi thế gian vậy Lão Gia Hòa, Thánh Ma Lão Tổ kia Quả thực là có chút bản lãnh Dĩ nhiên có thể đem một người giấu sâu như vậy Đại ca Vương Tiểu Lục nhìn Lâm Phạm có chút lo lắng Lâm Phạm khoát tay áo một cái Nở nụ cười bước lên một chút Tông chủ Càn Khôn Tông không sai Là ta tự mình đưa tới cửa Làm sao các người sẽ không phải muốn giết ta chứ Càn Khôn Tử nhìn Lâm Phạm nhất thời bắt đầu cười lớn Chỉ cần ngươi thành thực một chút Ta sẽ lại mạng cho ngươi Không cần lo lắng Theo Càn Khôn Tử hai năm trước Cái tên này chính là rác rồi Coi như là trong hai năm này có kỳ ngộ Thì cũng có thể cường đại tới mức nào chứ Tự nhiên là không có đem ở trong lòng Nhưng vào lúc đó Một thanh âm vàng lên Hầu Tử Thâu Đào Thời khắc này tất cả mọi người trợn tròn mắt Bọn họ không dám tin Hình tượng hình ảnh này lại xảy ra ở trước mắt Thần sắc Càn Khôn Tử Nguyên bản còn rất thương phấn Lại đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tận phảng phất như là phát sinh chuyện bi kịch nhất trên đời vậy hai tay bừng đũng quần, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm vang vọng toàn bộ càn khôn tông. thanh âm này vô cùng thê thảm, thương xót. tất cả các việc bi thương nhất trên thế gian, cùng lắm thì chỉ như thế này mà thôi. đối với biểu hiện thê thảm của càn khôn tử, lâm phàm không dễ chút nào ở trong lòng. sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về hướng tiểu vương đục. nhìn thấy không, tình túy không phải là đấu đá lung tung, mà là thừa dịp bất ngờ một tay xuất ra lật đổ hoàng long đương nhiên vì sức khỏe thì trước đó phải chuẩn bị căng tay kỹ càng loại lão già dinh dưỡng không đầy đủ này rất khó nói là không có bệnh gì vương tiểu lục nhìn tất cả những thứ này sau đó gật gật đầu Chà hầu tử thâu đạo của chúng ta rút cục cũng đã phát dung quang đại ngay cả tông chủ đại tông môn cũng bị chúng chiêu vương tiểu lục ngước nhìn hư không hai dòng nước mắt bay lả tả đây là biểu hiện hưng phấn vô cùng đồng thời hắn đối với tinh túy của hầu tử thâu đạo cũng đã có chút nhận thức rõ ràng hèn mọn thừa dịp bất ngờ liền trở tay đạo lý đơn giản như vậy vì sao đến giờ chúng ta đều không hiểu đây lâm phàm rất ít khi sử dụng chiêu hầu tử thâu đào hay kể cả xoay chuyển càn khôn vì dù sao hai môn công pháp đó thực sự là quá gây nhiều thương tích kỳ thực mấu chốt chính là lâm phàm đã rõ ràng đã có chân áo nghĩa hủy diệt chi cước nên kỳ thực xoay chuyển càn khôn chẳng mấy khi có cơ hội để dùng bây giờ vì để cho vương vương tiểu lục lấy lại thực sự tự tin Lâm Phạm mới đặc biệt mang ra sử dụng một phen Mà tông chủ càn khôn tông Theo Lâm Phạm thấy Người rất cường đại Chính là người thích hợp nhất để đem ra thí nghiệm Thời khắc này Tiến kêu thảm thiết rung trời Để cho người không xét mà run Các trường lão xung quanh cũng gây dại cả ra Đến cùng là có chuyện gì xảy ra Người Trường lão địa trung hải phẫn nộ nhìn Lâm Phạm Nhưng thời điểm Khi thấy tay phải của Lâm Phạm có dị dạng Thì cả người không khỏi lùi về phía sau mấy bước Một luồng cảm giác đau đớn ưu thương Đột nhiên sông lên đầu Lâm Phạm nhìn mọi người Cười nhạt một tiếng Xoa xoa tay Sau đó hạ xuống một chút Đột nhiên nhìn chăm chú mọi người Có chút âm u khủng bố nói Ngày hôm nay ta tới để báo thủ Vì lẽ đó Ai cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể đi Các trường lão càn khôn tông biến sắc Sau đó nước mắt nhìn nhau Đừng quá làm càn người cho rằng chỉ bằng một người như ngươi có thể làm được điều này sao? giờ khắc này lâm phàm nở nụ cười. vậy không bằng thử một lần đi. làm càn. trong chớp mắt những trường lão này đột nhiên bùng nổ một cỗ khí tức cường đại. sau đó một trường hướng về lâm phàm, một trường này uy thế ngập trời. ở trong mắt đám người vương triều vương tiểu lục, một trường này chính là hủy thiên diệt địa. lâm phàm bình tĩnh nhìn mọi người. những người này tu vi thực sự là quá thấp. Thấp đến nỗi căn bản Không có nổi một tiêu hứng thú Có thể nói đây chính là xoay tay một lần Liền có thể chân áp một bầy kiến hôi Lão đại cẩn thận Giờ khắc này Vương Tiểu Lục nhìn thấy tình hình như vậy Liền hô lên thất thành Theo Vương Tiểu Lục Thì lão đại đang đứng ở nơi đó không giúp nhích Là do bị những người này dọa cho choáng váng Âm một tiếng Sáu tên trưởng lão nhất thời lộ ra nụ cười Một trường toàn lực đánh vào trên người của đối phương Nhưng trong chớp mắt Phát sinh một màn để cho bọn hắn khiếp sợ Yếu, thực sự là quá yếu Lâm Phạm cười lạnh một tiếng Trần Áo Nghĩa hủy diệt chi cước Ở trong nháy mắt suốt chiêu Nhắm vào đũng quần của mấy người này đá một cước À Từng tiếng kêu la vang vọng khắp thiên địa Sáu tên trường lão ở trong nháy mắt Bưng đúng quần co quắp ở trên đất Không thèm để ý tới hình tượng của mình Mà lăn quần quận trên đất Đau, đau, thực sự là quá đau Đầu tư mức bọn họ Đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh Đệ tử Càn Khôn Tông xung quanh Nhìn một màn trước mắt Từng cái cũng đều sợ tới choáng váng Thời điểm ánh mắt Lâm phàm nhìn phía bọn họ Từng người một liền sợ hãi tới khuôn mặt trắng bệnh Co quắp ở một bên Bọn họ hiện tại Thực sự rất sợ hãi Tông chủ Cùng rất nhiều trưởng lão ở trong tay Đối phương ngay cả một chiều cũng không thể chống đỡ được Đó là nhân vật khủng bố cỡ nào Lâm phàm nhìn những đệ tử Càn Khôn Tông này Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ Lâm Phạm cũng sẽ không diệt Toàn Tông Chuyện năm đó Những đệ tử này còn chưa có tư cách tham gia Tất cả cút đi Lâm Phạm nhẹ nhàng nói ra hai từ này Trong chớp mắt Tất cả đệ tử Toàn Tông Đều hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi mới Lập tức chạy ra ngoài sân môn Những người được gọi là đệ tử nội môn Hoặc là đệ tử ngoại môn Cũng nào dám lưu lại Đến đồ vật cũng không cần thu thập Mà triệt để chạy không còn một ai Lão Đại Vương Tiểu Lục một mặt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Những cái bảo cát kia cũng như thế, họ cảm thấy Lâm Phàm thật là bá đạo uy vũ, quá mạnh mẽ đến tông chủ Càn Khôn Tông, trong đó cũng cường đại tới mức độ không biên giới, vậy mà trong tay của Lâm Phàm thì không bằng con gà. Tiểu Lục yên tâm, năm đó ta đã nói để ngươi thăng chức rất nhanh thì nhất định sẽ làm được, nay cuộc đời của ngươi tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lâm Phàm nói rằng Dạ. Đám người Vương Tiểu Lục gật gật đầu, sau đó Rời khỏi nơi này Lâm Phạm nhìn Bảy người này nằm dưới đất Khóe miệng lộ ra một đụng cười lạnh lùng Oan có đầu, nợ có chủ Tiểu ra đã trở về đây Vậy thì một người cũng đừng có thể chạy Tham lam, cũng tốt Ngày hôm nay ta sẽ lợi dụng lòng tham lam của các ngươi, Dẫn dụ các ngươi lại đây Lâm Phạm từ trong túi đeo lưng Lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ của Trần Huyền Người này mặc dù là tự phong thiên mệnh chi tử Nhưng mà xác thực đồ quán rất tốt Chỉ trong một năm liền thu thập được rất nhiều chân bào Mà những chân bào này là có tác dụng vô cùng lớn Trong chớp mắt Một đống chân bào bị Lâm Phạm đổ ra Như là một tòa núi nhỏ chất đầy một chỗ Những chân bào này Không phải là người thương Đinh Châu có khả năng lấy được Ngẫm lại Thì đồ vật mà do Trần Huyền đã ngưng tụ luyện Tới 60 sợi quy tắc có thể vỡ ý Chỉ còn cái nào mà không phải là tuyệt thế bảo bối chứ Nhìn những chân bào này Khóe miệng của Lâm Phạm lộ ra một nụ cười lạnh Vùng tay áo một cái. Bảo khí, màu dẫn dụ tên ngu kia Quay lại cho tiểu ra Oanh một tiếng Một cột sáng bảo khí phóng lên trời Thẳng vào vân tiêu Đám người vương tiểu lục Giờ khắc này đã ngây ngốc nhìn một cột sáng phương xa Cả người có chút nằm mơ Không biết là đó là vật gì Thế nhưng xem ra dáng vẻ rất đợi hại Lâm Phàm nhìn đạo khí này Sức hấp dẫn còn chưa đủ nhà Cũng tốt, lần này đưa tới bao nhiêu Có bấy nhiều, liền xem các ngươi Có mạng để mà cầm đi hay không Sợi quy tắc, đi ra Sợi quy tắc cũng coi như là một loại bảo bối Giờ khắc này, Lâm phàm đem 60 sợi quy tắc Mà Trần Huyền ngưng tụ được phóng ra Sau đó hòa vào bên trong, đống bảo bối Bảo khí càng thêm thổ lỗ Phản phất như là chọc thủng toàn bộ thiên địa Đưa tới các dị tượng Bên trong hư không Một cơn lốc xoáy xuất hiện Phản phất như là có lưu đình lấp lé ở trong đó Đây là quá trình thành bảo linh Thời điểm bảo khí đạt đến số lượng nhất định Thì sẽ xuất hiện đại kiếp bảo linh Chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này liền có thể sản sinh ra bảo linh Mà nếu như không vượt qua được Thì những bảo bối này cũng sẽ đều biến thành cho bụi Cút Lâm Phạm nhìn chằm chằm hư không Vỗ một trường Cái kiếp vân bảo linh ở trong nháy mắt nứt toát Hóa thành cho tàn Tiểu ra muốn hấp dẫn những người tham lam kia Chứ không phải là đi hình thành bảo linh Thời khắc này bốn vương chấn động Vô số tông môn rung động Vạn hoa các Hắc thủy uyên vạn ma môn linh lung kiếm các đại năng lánh đời khắp nơi vô số cường giả đều bị đạo khí phóng lên trời này hấp dẫn đạo khí tức này đối với mấy cường giả mà nói chính như là lực hấp dẫn vậy à, mình xin ngừng tập này đây nhá vậy lại mọi người ở tập tiếp theo mỗi chuyện xin chào các bạn